Nhưng chỉ ba chiêu đã đánh bại Phong Bất Giác. hiển nhiên là rất không đơn giản. Phong Bất Giác. Người nên thực hiện lời hứa lúc trước. Kẻ bại thì cút khỏi thánh tông. Dẹp Thiếu Thiên ta khinh thường không động thủ với người. Bởi vì ngươi ở trong mắt ta. Chỉ là con kín mà thôi. Dẹp Thiếu Thiên nhếch miệng cười khinh. Nói. Sắc mặt Phong Bất Giác tái nhợt. khóe miệng còn vương một tia máu. Giờ phút này nghe vậy. Hai mắt nhất thời có chút đàn đờ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 Đại tông không hồ là đại tông. Loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh ở Thánh Ma Tông. Lâm Phàm cảm thấy Phong Bất Giác có chút đáng thường Ở trong nhẽ mắt này, Phong Bất Giác giống như là già đi rất nhiều, có một loại thê lương không nói nên lời. Vậy còn không mau cút đi? Diệp Thiếu Thiên thản nhiên cờ một tiếng. Ài. Đúng vào lúc này, một tiếng thở dài từ trong đám người truyền ra. Thân là Đồng Tông.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 Đừng khiến hòa khí lên át lý trí như vậy Ví như là cạnh người có một vị sư muội, Nhưng sư muội cũng sẽ có vài ngày không thoải mái Cho nên người cũng nên học cách đối xử Ôn hòa nhã nhặn với người khác đi. Lâm Phạm có chút thất vọng Với lứa đệ tử đời này của Thánh Tông Hòa khí thực sự là quá lớn Người Dẹp Thiếu Thiên làm sao có thể Mà không rõ đối phương có ý gì Về phần cái gì sư thúc Hoàn toàn chính là thối lắm Giờ phút này Lâm Phạm cũng không nhìn Dẹp Thiếu Thiên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 Dựa theo ý nghĩ của hắn Người này hẳn là đến hòa giải Thế nhưng không ngờ người này cũng muốn mình rời khỏi tông môn Dẹp thiếu thiên nghe vậy Hừ lại một tiếng coi như là người thức thời Ta sẽ rời khỏi tông môn Phòng bất giác dùng giọng khàn khàn nói Đâm phàm mỉm cười Tốt Vậy ngươi có bằng đồng gia nhập tông môn của ta không Phòng bất giác đang sao sút tinh thần Nghe thế lập tức sừng sốt Kinh ngạc nhìn lâm phàm Không rõ đối phương nói là có ý gì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 Diệp Thiếu Thiên cười lên Một trường này tuy không lấy mạng nhỏ của người Nhưng lục vũ ngũ tạng Sợ rằng đã phải lệch vị trí Không tôi Chẳng có một trường này quá là cương ngại Vừa nghe lời này Dẹp Thiếu Thiên vốn đang tràn đầy tin tưởng Lập tức biến sắc hô to Không thể nào Một trường này đối phương lại không có bất kỳ chuyện gì Sắc mặt là hoàn toàn bình thường Điều này sao có thể chưa Lâm Phạm nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thiếu Thiên Cũng khẽ cười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 con đường võ đạo không chỉ có tu luyện Mà còn cần biết cách tự chiếu cố mình Tự mình làm tất Nếu không ngày sau xuất môn ra ngoài Ở nơi thâm sơn cùng cốc thì biết làm như thế nào Lâm Phạm mặt không đỏ Tim không nhảy Nói ra một câu đạo lý Nhưng rất rõ ràng là cô ý dọa cho Phong Bất Giác Mà giờ khắp này Phong Bất Giác thực sự sợ Tông chủ Đại tử đã rõ ừ. Lâm Phạm vui mừng gật đầu Nhưng trong lòng thì chửi ẩm lên Nơi này có mỗi cỏ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 À, nhược sư mội muội thấy thế nào Diệp Thiếu Thiên rất là thỏa mãn nói à, Diệp ca ca thật là lợi hại Người người ta chịu không nổi mà Nhược bộng vũ rút vào lòng ngực của Diệp Thiếu Thiên Mặt ra vẻ thỏa mãn Thế nhưng ánh mắt u oán kia Lại lộ ra ý nghĩ thực sự ở trong đầu Không đủ Người ta còn chưa bắt đầu mà Lâm phàm nhìn thấy tình huống bên trong Khẽ thở dài Giờ định an ủi một ven Giờ bến đi đâu mất sạch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 chuẩn bị lấy cái chết để biểu đạt quyết tâm của mình lâm phàm khẽ thở dài trương nhị cầu này tuy lớn đến hơi kém một chút khi chết càng đáng ăn đòn nhưng mà thôi quên đi quay lại đây lâm phàm nói trương nhị cầu vẫn nghe được Tông chủ mở miệng tức thì phanh kít lại quay đầu trở về sau đó lại không chút do dự quỳ bịch một cái trên mặt đất đệ tử trương nhị cầu bái kiến Tông chủ lấy động tác điên tiếp của trương nhị cầu khiến lâm phàm hơi sững sờ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 đều lộ ra về mặt không dám tin. Chẳng lẽ lần thí luyện này, Thánh Tông thảm bại sao? Thái thượng trưởng lão vô nhai, Đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn trưởng lão, Nhìn thấy một màn trước mắt, Thì khuôn mặt bình tĩnh, Cũng lộ ra về ngạc nhiên. Sao lại thế này? Thái thượng trưởng lão vô nhai trầm giọng hỏi, Lịch lãm cấm địa này, Chúng ta tổn thất thảm trọng, Mất 7 đại tử. Hàn trưởng lão khẽ run lên, Cũng không dám tin với kết quả này.